Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiểu lỗi do Diên Vị diễn đọc, quyển Chính, chương 131, âm mưu đọt ngôi thái tử, dương tu trợ giúp tào tháo. Hai bờ trường giang mưa máu gió tanh, thế nhưng phía xa soi nghiệp thành lại là cảnh tượng thanh bình, lầu gác nghiêm trang, phú chợ nhộn nhịp, đặc biệt là đồng tước đài tọa lạc phía Tây Bắc Thành, cảnh sắc tĩnh mịch, thanh tao u nhã, cỏ cây mơn mẫn hoa lá khoe sắc. Chim chóc liếu lo, đài điện in trên bóng nước lung linh mờ ảo, ánh mặt trời soi rọi, rực rỡ khắp nơi. Lúc này trên đồng tước đài, già trẻ đều có mặt, mười mấy văn sĩ mũ mạo chính tây đều tập trung ở một chỗ. Mọi người khoa chân múa tay bàn đủ chuyện trên trời dưới bể, trong đó không thể thiếu được những văn nhân nổi danh trong văn đàn như Hàm Đăng thuần, Trần Lâm, Lộ Túy, Phòng Khâm ai nấy đều tỏ vẻ cung kính trước một chàng công tử tuổi ngoài 20, mươi tướng màu Khôi ngô đó chính là con trai thứ ba của tào tháo với biên thị bình nguyên hầu tào thực lần thứ hai tào tháo nam chinh chưa lập được công mà đã rút quân về chỉ để lại lời cảm thán xin con phải như tôn trọng mưu trên chiến trường ông đã thua nhưng ở trong triều lại là người đại thắng thật ra trong lúc tào tháo giao chiến với tôn quyền Thượng thư lệnh Hoa Hâm, gián nghị đại phu đổng chiêu, vẫn đang thao túng triều đình liên tục ban bố những chiêu lệnh, khiến bách tính phải kinh hãi Tháng 9 năm Kiến An thứ 17, bốn vị tiểu hoàng tử được tấn phong lên tước vương. Lưu Hy làm Tế Âm Vương, Lưu Ý làm Sơn Dương Vương, Lưu Mạc làm Tế Bắc Vương, Lưu Đôn làm Đông Hải Vương. Bề ngoài, chuyện này giống như đang củng cố hoàng tộc, nhưng các nhân sĩ tinh tường đều thấy rõ hiện cơ phía sau. Bốn hoàng tử này đều do Trắc Phi sinh ra Hai hoàng tử do Phục Hoàng hậu sinh ra Đều chẳng được lợi lộc gì Tấn phong kiểu này thực ra chỉ làm lấy lệ Muốn nhận được trước hết phải cho đi Tào Tháo muốn tăng thêm hào hoang bên ngoài Cho hoàng thất để làm bước điểm về sau Quả như dự đoán Tháng giêng năm Kiến An thứ 18 triều đình ban bố chính lệnh Chia lại chính châu như trong thiên vũ cống Thực ra những vị được ghi chép trong vũ cống không đáng tin. Người duy nhất có thể tra soát lại chỉ có vương mãn, kẻ xót coi triều trước đã từng làm việc này nên cơ bản không thể nói là chia lại. Chiếu theo văn hiến chính châu không bao gồm những nơi thuộc vùng quảng hạt của Ký Châu là U Châu, Tịnh Châu và Hà Bắc mà Tào Tháo lại kim chức Ký Châu Mục điều này có nghĩa là ba vùng đất rộng lớn ấy nghiễm nhiên biến thành đất riêng của nhà họ Tào không chỉ có vậy Thư tịch cổ còn viết rằng các châu trong thiên vũ cống được chia làm chính, các tước thời nhà chu được chia làm năm, chia lại chính châu cũng chính là để trải đường, khôi phục năm tước hầu. Cái gọi là năm tước hầu là do thổi xưa nhà chu sắc phong thiên hạ, gồm có Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Từ thời tần hán trở lại đây đã xóa bỏ, đổi thành hai bậc vương hầu. Hán cao tổ với các vua chư hầu không cùng họ là Hàng Tính, Bành Việt, Anh Bố. Từ đó quy định nếu không phải người họ lưu thì không được phong vương. Các quan ở bậc cao nhất chỉ có thể phong hầu. Năm kiến vũ thứ 13 tức năm 37 Để bày tỏ sự tôn kính với chu công và khổng tử, quan vũ đế đã sắc phong cho cơ vũ, hậu dạy của nhà chu làm vệ công, khổng an hậu dạy của khổng tử và cũng là đời sau nhà an. Thương làm tống công, hai nước vệ tống đều được coi là thần phục nhà hán. Ngoài hai trường hợp đặc biệt này Còn có một người được phong tước công Và cũng chính là kẻ xó ngơi Là Vương mãn Vương mãn lấy danh nghĩa là ăn hán công Không chế quyền lực trong triệu cướp đoạt thiên hạ của nhà hán Bây giờ hành động của Tào Tháo So với Vương mãn thời đó Cũng chẳng khác gì nhau Mục đích hai năm rõ mười Trong triệu không ai là không biết chuyện này Chiếu thư sắc phong Tào Tháo làm ngụy công Sớm đã được thượng thư hữu thừa Phan hút thảo sẵn Chỉ đợi Tào Tháo năm Chinh trở về là sẽ chiếu cáo thiên hạ nhưng hiện giờ các quan trong triều đều đã thay lòng đổi dạ kể từ khi tuân úc chết ở trong triều ngoài những kẻ kính mòm kính miệng tự bảo vệ mình ra thì còn lại đều là những người đắm chìm trong công danh hám phải rong núp cánh phượng để leo cao ai còn dám làm châu chấu đá xe cảnh tào thị thay nhà hán sớm đã được vẽ ra một cách sinh động phía nghiệp thanh cũng gấp gáp chuẩn bị mạc phủ được cho tu bổ lại không làm cung điện. Phía Nam đồng tuyết đây cho xây dựng Kim Hậu Đài, ngoài ra còn chọn mảnh đất đẹp để xây Tông Miếu Tào Thị, chỉ có điều Tào Tháo và Ngũ quan Trung Lăng tướng Tào Phi xuất chinh vẫn chưa trở về. Những việc này đương nhiên sẽ do Bình Nguyên Hầu Tào Thực phụ trách. Tam công tử nhà họ Tào từ nhỏ đã yêu thích thơ văn, thông hiểu kinh sách, tính cách tiêu dao phong nhã, lần này để Tào Thực lưu thủ nghiệp thành chẳng còn ai thích hợp băng Từ khi quan phủ đế phục hưng nhà Hán đến nay, đã hơn 200 năm, lại xảy ra chuyện họ tạo đòi phong công lập quốc. Hơn nữa từ đây cũng nổi dậy nạn binh đao. Các đất phân phong, nếu so với thời Dương mãn ngày xưa thì có nhiều điểm khác biệt. Nói là tuân theo lệ cũ, nhưng thực ra xưa nay chưa có ai làm vậy. Nhiều việc cần phải được suy xét, bởi vậy tào thực đã cùng các văn sĩ tra xét nhiều điểm tích, dốc lòng bàn bạc, tính toán xây dựng từng công trình lâu đài, cung điện quảng cát miếu đường lễ nhạc trong đó quan trọng nhất là kim hậu đài tuy vẫn thuộc kiến trúc lâu đài nhưng kim hậu đài và đồng tước đài lại rất khác biệt đồng tước đài đơn giản chỉ là nơi hưởng lạc của nhà họ tào còn kim hậu đài lại mang ý nghĩa khác từ xưa đến nay hậu phụ đại diện cho binh quyên vua Chư hậu đều xây các đài cao để diễu võ dương oai vì thế kim hậu đài vẫn phải giữ được lễ nghĩa nhà binh đã đặt ra Tượng trưng cho việc Tào Tháo đã ở ngôi công hậu, nắm binh mã trong thiên hạ. Nhưng thực chất là nơi dùng để duyệt binh, để xây dựng đài này, Tào thực với hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức, vận chuyển gỗ từ quận Thượng Đảng, Tịnh Châu, tập hợp các thợ một lành nghề, gấp rút thi công sao cho hàng hậu nhất, bận rộn hơn nửa tháng trời. Cũng tạm nhìn thấy chút kết quả, móng đài đã hoàn thành, lầu gác cũng được xây hơn một trượng. Điều dùng gạch xanh và gỗ liêm chạm khắc hoa văn, mặc dù chưa hoàn chỉnh về quy mô, nhưng sự uy nghi và tráng lệ đã có thể mường tượng ra. Các văn sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều gật gù vui mừng. Không ngớt lời tán thưởng tài năng của Bình Nguyên Hậu, trong đó đặc biệt có tế tủ phòng khâm tính hay nịnh bợ. Cơ hội tốt thế này, há lại không định hót. Cho nên, ông ta đã khen rằng Bình Nguyên Hậu hiểu biết sâu sắc. Chỉ cần dùng một nét bút Là vẽ ra cả lâu đài tráng lệ Không thua kém gì Điện Linh Quang ở Đông Lỗ Cung Kiến Chương ở Tây Kinh Lệnh sử Đinh Nghi đứng ngay bên cạnh Thấy phòng khăm hết lời xu nịnh Trong lòng vô cùng khinh miệt Cười nói Lời khen này thật hay Tại hạ nhớ năm xưa Ngài đã từng viết bài Kiến Chương Vượng Khuyết Phú Trong đó có không ít những câu khen ngợi Cột nhà sang sát đường sống đôi Mái nhà công phúc tựa cánh chim khác nào các cao trong vần huyền phố, cái lọng che treo trên trời. Khi xưa ngâm ca ngợi cung điện của nhà hắn, hôm nay lại không ngừng ngại ca ngợi lâu đài của Tàu Công. Xem ra, cũng phải tốn không ít công sức đây. Lúc nói những lời này, mắt Đình Nghi hiếp hết lại, từ nhỏ hắn đã mắc bệnh, về mắt, nên nhìn không rõ, hiếp mắt cũng là do thói quen. Nhưng nếu người bên cạnh nhìn vào sẽ có cảm giác, Đình Nghi có thái độ ngạo mạn vô lễ thế lực của phòng khâm ở Mạc phủ cũng đã tạo dựng được hơn 10 năm mặc dù nhiều lần bị khiển cáo vì nịnh bợ nhưng kinh lịch dày dặn còn đinh nghi là nhi tử của đinh xung bằng hữu cũ của tào tháo văn sinh hậu bói Chỉ giữ chức lệnh sự nhỏ bé trong mặt phủ mà dám nói những lời chế giễu tiền bói như vậy thực có phần vô phép nhưng phòng khâm bị hậu sinh soi mói lại không dám tranh cãi Chỉ lặng lẽ lui vào đám đông phòng khâm biết rõ huynh đầy đinh nghi đinh dực và chủ bà dương tu Điều là tâm phúc của tàu thực thừa tướng có ý đồ phong công kiến quốc Sau này lập ai nói nghiệp vẫn còn chưa rõ Nhưng hiện nay Bình Nguyên Hầu Được yêu quý hơn cả ngũ quan tướng Không thể đắc tội Với tâm phúc của Bình Nguyên Hầu Chủ bà Dương Tu suy nghĩ nhanh nhạy Không muốn đinh nghi vì tàu thực mà gây họa Vội vàng mở lời Đài này đúng là rất tuyệt Nhưng chưa hẳn đã thập toàn thập mỹ Từ đầu chí cuối Tàu thực không nói câu nào Đứng dựa vào lan can bạch ngọc Mắt nhìn xuống khu đất đang làm ở phía nam Hoàn toàn không để tâm đến mấy lời tán dương Hòa trương của phòng khăm Nhưng khi nghe thấy dương tu vẫn chưa được thập toàn thập mỹ Tàu thực bèn quay lại hỏi Đức tổ thấy còn có chỗ nào chưa được Dương tu chỉ tay Đồng thức đài cao hơn 10 trượng Kim hậu đài chỉ cao có 8 trượng Định xây 109 phòng Chiều cao không đủ mà chiều ngang thì thừa Một đài cao, một đài thấp Hình dáng khác nhau Chỉ e không đối xứng, do dương tu thân thiết với Tàu Thực. Chứ nếu là người khác, chắc chắn không dám nói ra điều này. Tàu Thực nhíu hoài suy si tư, nhưng được một lát lại cười, điều này có khó gì? Không đối xứng thì xây thêm một đài nữa ở phía bắc. Đồng tước đài sẽ ở giữa, kim hậu đài và đài kia ở hai bên. Hai thấp một cao, bố cục so le sẽ càng đẹp. Giữa ba đài sẽ xây cầu nói, tay đồ phú có câu, cửa cung cao phúc giữa trời. Lâu đài mỹ lệ cao hơn núi Ngọc quý dắt lên đẹp lạ kỳ Chiếc cầu công phúc tựa như rong Đi trên cầu mà như đang đứng giữa tầng mây Nghĩ đến đã thấy thú vị biết bao Đúng là tuyệt diệu Tuyệt diệu Bình Nguyên hầu thật tài năng Không ít người lại tán dương Phòng không không giữ được miệng Lại lần nữa bước ra đám đông Hôm nay trời đẹp Bình Nguyên hầu lại có nhã hứng đến vậy Sao không làm bài thơ nói lên tâm tư trong lòng Để chúng tài hạ được mở mang tầm mắt Tàu thực cực đâu, mắt hướng xa xa, phía trước là kim hổ đài đang xây dựng. Lại nhìn phía phía nam là hậu sen nước xanh như ngọc, bên đám cây rậm rạp ven hồ. lấp ló ngôi nhà bằng đá xanh, đó chính là kho phủ và chuồng ngựa vừa được xây, dùng để cất trữ ngựa quý của tàu thị, phía tay cũng đang xây dựng. Dân phu đào một kênh dẫn nước từ sông Chương Hằng. Sau này hậu sen, sông Chương, bạch cấu sẽ thành một dòng chảy thông suốt. Dòng trái này sẽ như đai ngọc uốn quanh, lâu đài. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, có núi có sông, mãi mãi ngắm cảnh đẹp, mãi mãi hưởng phú quý. Nếu được sống giữa chốn tuyệt diệu này, thì còn chi băng? Tàu thực nét mặt hân hoang, ngân nga ngâm phú. Danh đô nhiều gái đẹp, lạc thành lắm trai tài, bảo kiếm giá ngang vang, áo quần đẹp sáng ngời. Đông thành đấu gà chọi, đường thu cởi ngựa dài, sông rủi chưa nửa đường. Đôi thỏ chạy phía trước Gương cung lên ngắm bắn Đuổi tới tận núi Nam Kéo cung bắn bên trái Trúng luôn cả hai con Tài còn chưa khoe hết Một xác dìu hâu rơi Người xem trầm trồ khen Thì nhau bắn tranh tài Về bình lạc mở tiệc Rượu ngon giả mười ngàn Cá chép tôm trứng béo Ba ba tay gấu nướng Gọi bạn bè chung vui chiếu dài ngồi kính chỗ Chơi đá cầu ném que khéo léo khoe tài nghệ mặt trời xế phía nam chẳng dưỡng được ngày dài mây tản về thành ấp sáng mai lại tới đây quá hay phòng khâm hết lời ca ngợi bình nguyên hầu thực là bậc tài tử kiệt xuất khí khái oai phong mọi người xung quanh cũng phụ họa theo chỉ có dương tu cười thầm làm thơ ra thơ làm người ra người chí hướng bình sinh của tam công tử chẳng phải cũng chỉ là chàng công tử phóng đảng thích ăn chơi hưởng lạc đó sao đang lúc cười nói vui vẻ, đột nhiên ngay dưới lầu có tiếng hô lão thân xin gặp bình nguyên hầu khẩn cầu bình nguyên hầu về phủ giải quyết công chuyện. kể cũng lạ, đồng tức đài cao mười trượng, nhưng giọng người này sang sảng như chuông, nói từ dưới lầu mà vọng lên nghe rõ từng từ, ngay cả tiếng cười nói của chúng nhân cũng không ác nổi. ai nấy đều vịnh vào lan can nhìn xuống phía dưới, trông thấy một lão thân mặc áo đen tay rộng, dáng người cao lớn, râu ria xầm xoăn đang ngửa mặt lên nhìn. Đó là mạc vũ tê Tàu Duyện, Thôi Diễm. Đồng tức đài thuộc tư gia của Tàu Thị không được phép tì tiện ra vào nếu là người khác đã sớm bị vệ binh ngăn lại. Nhưng thấy Thôi Diễm thì không dám làm gì. Một là do ông ta là người chính trực. Ngay đến thừa tướng cũng phải kiên nể vài phần. Hay là Tàu Thực còn là cháu rể của Thôi Diễm. Nay Bình Nguyên Hầu lại chỉ huy việc lưu thủ. Nên càng không ai dám cản Thôi Diễm. Chúng nhân trông thấy điều bộ của Thôi Diễm cũng biết ông ta đến là có dụng ý hẳn là sẽ có lời khuyên gián trong chốc lát tất thảy đều im lặng di chỉ có đinh nghi lầm bầm lão thôi râu dài tự dưng đến đây gây sự bộ dạng hung tợn Vên mặt hớt ham trong mắt lão ta có còn coi công tử ra gì không đinh nghi không ưa thôi diễm không phải mới chỉ ngày một ngày hai trong mắt hắn tào thực đã là rễ của thôi thị thì thôi thị phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ tào thực lập mưu đoạt vị nhưng thôi diễm luôn giữ quan điểm trường ấu không nể tình thân mà giúp Tàu Phi. Hai năm trước trong lần dẹp phán loạn ở Hà Giang, Tàu Phi bị trách tội vốn là cơ hội tốt để đổ hết tội lỗi lên đầu của Tàu Phi. Nhưng lúc đó, Thôi Diễm và Mau Giới lại nhảy ra nói đỡ, khiến Tàu Tháo thay đổi chủ ý. Nay Tàu Thực coi việc lưu thủ thì lại soi mối, bắt bẻ, thật là đáng ghét. Tàu Thực lại không hề ác cảm, chỉ cười gượng. Phụ thân từng dạy, Thôi Tây có khí khái của Bá Di, chính trực của sự ngư. Người tham lam nghe tiếng ông ấy mà phải biết sửa mình thanh liêm. Kẻ tráng sĩ học theo đạo đức của ông ấy mà cố gắng luyện rang. Thôi Tây Tàu thực sự là một bề tôi chí công vô tư, luôn giữ đúng trọng trách, nhưng cũng có lúc nóng tính như lửa khiến cho mọi người sợ hãi. Xin chư vị đợi cho một chút, ta đi xuống gặp ông ấy. Câu nói của Tào thực làm chúng nhân bớt lo lắng. Thôi diễm khi giảng dạy đạo lý, rất ít khi giữ thể diện cho người khác. Nếu mọi người cùng suốt lâu, khó mà tránh được việc ông ta sẽ quả mắng. Nói bọn họ cùng với công tử vui chơi vô độ, quên việc triều chính. Chứ nói hàm đăng thuần đã hơn 70 tuổi, hưởng bao nhiêu chức danh của triều đình. Trần Lâm giữ chức môn hà đốc dẫn dắt văn đan, tống trọng tử là bậc đại nho nổi tiếng thiên hạ. Hay đến những người trẻ tuổi có ít nhiều tiếng tâm như tuân vĩ, vương tượng, lưu tu, họ mà bị gọi trách hẳn sẽ mất hết thể diện. Mai thay tào thực tính tình đông hậu, một mình đương đầu, mọi người trong lòng không khỏi cảm kích. Dương Tu cười nói, khi xưa Tề Hoàng Công ham mê tủ sắc, quản trọng khuyên rằng tránh được điều tiếng đó mới là đạo làm bề tôi. Một mình công tử đi cũng không hay, hay là để Tề hạ xuống dưới cùng với Ngài. Tại Hà cũng đi, Đình Nghị hầm hực nói, để xem rốt cuộc thôi râu dài, muốn nói gì. Lầu cao, những mười tượng, phải mất không ít thời gian mới xuống đến chân đồng tước đai. Tào thật còn chưa bước ra khỏi thiềm cửa đã chắp tay tà lỗi. Vãng sinh thất lễ, đã để thôi không phải chờ lâu tàu thực mặc dù là nhi tử của thừa tướng thân mang tước hậu nhưng vẫn chưa có chức quan nào chính thức đã hạ mình rất thấp trước thôi diễm trước mặt lão thần xưng phản sinh cũng thể hiện sự khiêm tốn thôi diễm mang theo cơn giận đến đây vừa nãy ông ta đến thính trên đường cầu kiến nhưng không gặp được tàu thực mà lại gặp lưu phủ trưởng sử quốc tuyên thái thú ngụy quận vương tu hỏi ra mới biết tàu thực sáng sớm đã đến Đông tước đài nô bọc trong phủ nói sẽ sớm quay lại nhưng hai người họ chờ hơn nửa canh giờ vẫn không thấy tin tức gì công văn hôm nay còn chưa gì qua thôi diễm hầm hầm đến tận đài tim muốn gọi tào thực về phủ để giải quyết chính sự dáng vẻ lúc này của ông ta chẳng khác nào phụ mẫu dạy bảo đứa con ham chơi của mình đến lúc gặp được tàu thực thấy vị công tử của thừa tướng nhún nhượng lấy phép cơn giận cũng đã vơi đi quá nữa thôi diễm mặt mũi nghiêm nghị cuối người hành lễ hạ quan vội vàng mạo phạm xin công tử thứ tội nhưng mong công tử lấy việc nước làm trọng Mau về phủ giải quyết công chuyện Được được Tào thật cười nói vui vẻ Còn cầm lấy tay ông ta Hôm nay nghe tin kim hổ đài đã xây xong móng Nên văn xin hẹn mấy vị nhân sĩ đến xem xét Không ngờ đã quá giờ Thật lấy làm hổ thẹn Thật ra chỉ cần thôi công sai một tên tiểu tử Đến dục một tiếng Văn xin há lại không theo Những lời này thật khiêm nhường Không dám Thôi diễm khẽ gạt tay y ra Hành lễ lần nữa Hạ quan xin gặp còn có việc khác Việc gì tào Thực tươi cười nhẫn nại. Thôi Diễm ngẩn đầu nhìn Dương Tu và đinh nghi nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến việc nhà thờ tướng. Xin cho người ngoài lui ra. tào Thực nói. Thôi công không cần để ý. Đức tổ chính lễ đều là bằng hữu thân thiết của văn sinh. Việc được phụ thân ta xem trọng không cần ngại gì hết. Nào ngờ Thôi Diễm mà càng nghiêm nghị. Việc đầu tiên hạ quan. Muốn nói chính là điều này. Mạc phủ là nơi xử lý chính sự. Công tử qua lại với người khác nên giữ quy cũ. Dương Đức Tổ là chủ bà của thừa tướng. Luôn luôn hầu hạ bên cạnh thì không nói làm gì. Nhưng đinh chính lễ, chẳng qua chỉ là một lệnh xử. Hà cớ gì ngày nào cũng cùng công tử xa ra vào vào. Hơn nữa, thánh dân có câu, hành hữu dư lực, tác chỉ học văn. Công tử hiện đang phụ trách lưu thủ, đáng lẽ phải lấy chính sự làm đầu, nay lại xa vào những việc vô phím như thế, khác nào bỏ gốc lấy ngọn thôi diễm tung một tràng không dứt như thể phê phán tất cả việc làm trong mấy tháng này của tào thực đều rất tồi tệ tào thực vẫn một mực kính trọng không hề phản bác còn liên tục cực đầu dương tu không dám xen vào chỉ biết cúi đầu lắng nghe đinh nghi thì giận tái mặt năm xưa hắn được tào thực tiến cử nhưng bị thôi diễm mau giới chàng ép há lại không oán giận cho được đợi thôi diễm ca thắng xong tào thực lại cười nói thôi công dạy phải lắm văn xin hiểu biết nông cạn sau này sẽ hành sự thận trọng. Vẫn mong công tử nói được, làm được. Những lời can gián của Thôi Diễm đều là nhất thời nói ra, giờ mới nhắc đến chuyện chính. Hôm nay hạ quan cầu kiến, thật ra muốn mời công tử, khuyên nhị công tử. sau kia? tào thật chiếu mai? Y biết nhị ca tào chương của mình không thích thi thư, tính tình ngăn ngạnh, thường hay làm những việc trái với phép tắc. Không biết lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây? Thôi Diễm chăm sải kể lại có nửa tháng trước, Tàu Chương ra ngoài thành săn bắn, trên đường gặp một thợ săn. Người này thân phận thấp kém nhưng lại cởi một con tuấn mạ trắng muốt từ đầu tới chân. Tàu Chương đam mê với nghệ. Rất thích ngựa quý, có ý muốn dùng tiền để mua nhưng tên thợ săn nhất định không chịu. Trong lúc hết cách, Tàu Chương nảy ra một kế kỳ quặc, bất chấp thân phận cao quý. Kéo bằng được người này về phủ uống rượu, mời ca kỹ thì nữ đến hầu hạ, đề nghị đổi ngựa lấy người đẹp. Tên thợ săn cũng rất to gan. Trong phủ lớn chọn tới chọn lui Sau cùng chọn đúng vò lẻ của tàu chương tào chương cũng không do dự Giữ lại ngựa quý rồi để tên thợ săn Dẫn cơ thiếp đi Nhưng cơ thiếp kia há lại đồng ý Khóc lóc ầm ý một hôi Bèn bị tàu chương đuổi ra khỏi cửa Nữ nhân này sức thân nghèo khổ là một chuyện Nhưng nàng ta là người huyện tiều Cả gia đình chỉ biết cậy nhờ vào nàng ta Để thay số phận Ai ngờ lại bị đem ra đổi lấy một con ngựa Nàng ta tìm đến cửa phủ Cầu xin chuột mình về nhưng tào chương lại bảo lời hứa đang chán ngang vang một mực giữ ngựa chứ không giữ người Tàu thật vừa tức giận lại vừa buồn cười nhị huynh ơi là nhị huynh đổi thiếp lấy ngựa quý cách này mà huynh cũng nghĩ ra được sao dương tu đinh nghi không nhịn được cười vội lấy tay che miệng thôi diễm lại không thấy chuyện này đáng cười nghiêm giọng nói chuyện này đáng cười ở chỗ nào phụ tử thừa tướng chủ trì chính sự là tấm cương cho thần dân há có thể hành sự lỗ mãng biết chuyện này mà truyền ra ngoài tất sẽ thành đề tài đầu hẻm gõ phố e rằng lúc đó người ta sẽ cười vào mặt tầng lớp văn sĩ xin bình nguyên hầu khuyên nhủ nhị công tử hay ma cơ thiết về chuyện này vốn không đến lượt thôi diễm phải can dự vào nhưng ông ta là người thẳng thắn gặp chuyện chướng tay cay mắt đều muốn sang vào những lời của thôi công vừa nói không đúng rồi tao tư còn chưa kịp đáp đình nghi đã mở lời hăng phong ấm ức có ý muốn làm khó thôi diễm ngài há lại không biết chuyện này có truyền ra ngoài Thì cũng không liên quan gì đến dương pháp Người xưa có câu Thê giả tề giả Giữ phu tề thê Thương tự thiên tử Hạ chí thứ nhân Kỳ nghĩa đồng giả đạt Nàng ta đã là hạng cư thiếp Thì đem trao đổi có gì không được Nhị công tử bản tin phóng khoáng Đam mê võ thực Đổi người đẹp lý ngựa quý Cũng coi như một giai thoại phong lưu Nếu quả có làm trai phép tắc Chứ cần thôi thê tàu hỏi đến Các quan cũng sẽ sớm và báo lên Những lời này đều có ý nói Thôi Diễm nhiều chuyện Không đến lượt ông ta quản những chuyện chẳng liên quan tới mình dương tù không dám đắc tội với lão thân Vội kéo áo đinh nghi Ý nhắc giữ mồm giữ miệng Thôi Diễm không thèm để ý đến đinh nghi Mắt chỉ chăm chăm nhìn tàu thật Bình Nguyên Hầu Lê Dân trăm Họ làm chuyện kỳ dị này đã đành Nhị công tử dấu sao cũng là con của thừa tướng há có thể hành động như vậy sau Nếu như ngài không quản Hạ quan sẽ tấu thư hỏi thừa tướng Lấy lòng dân để định thiên hạ rốt cuộc coi trọng người hay coi trọng ngựa? nếu quốc pháp trị không được, chẳng phải còn phép nhà sau? tao thật có chút hốt hoảng, câu nói này quá không sai đổi thiếp lấy ngựa tuy không trái phép tắc, nhưng chung quy cũng không hợp tình. thôi lâu dài nói là làm. nếu như ông ta báo việc này lên phụ thân, e rằng nhị huynh sẽ khó sống. nhưng âm ý cả mặt phủ không ai không biết, cả nhà sẽ mất mặt. đúng lúc phụ thân đang tấn phong tứ công, lại bị lan truyền điều tiếng, trọng ngựa hơn người chẳng phải thanh trò cười sau nghĩ đến đây tao thực vội vàng nói những lời thời công nói chí phải. tối nay tao sẽ khuyên huynh ấy nếu được như vậy hà quang đã thấy yên tâm vừa rồi thất lễ mong công tử thứ lỗi Thôi diễm nói xong bèn thi lễ cáo lui đi được vài bước lại quay đầu nói công tử mau chóng về phủ quốc trưởng sự vẫn đang chờ đợi đình nghi nén cơn giận nhìn Thôi diễm đi xa cuối cùng không nhịn nổi phát cáo Thôi sâu dài thật đáng ghét dựa vào đâu mà chuyện gì cũng chó mũi vào. dựa vào việc ông ấy tận tâm đoan chính không sợ thù ghét, tao thực mỉm cười. những người chính trực như vậy phải được tôn trọng. ông ấy luôn giáo huấn ta cũng vì muốn tốt cho ta thôi. chưa hẳn đâu, đinh nghi cười nhạt. nếu ông ta thực sự tận tâm đoan chính thì đã không hậu đại ngũ quan tướng mà lạnh nhạt với hậu gia. theo tại hạ thấy, ông ấy đã xông vào đài tấu trình, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn để qua mặt công tử, mừng chuyện đòi thiếp lấy ngựa để công tử khuyên sang huynh trưởng. Chính là dưỡng kế ly gián huynh đậy Hồng câu lập công tử Ngài chứ để bị lừa Bởi bộ mặt trung thần ấy Sao có thể như lời ngươi nói Tao thật cười xoa Ta xưa nay hiểu con người thôi công Có thể ông ấy cố chấp bảo vệ quan niệm trường ấu Và có thành kiến với ta là thật Nhưng những chuyện đê tiện hại người Thì ông ấy tuyệt đối không làm Dương tu cũng tán đồng Đúng vậy công tử hiu được thiện ác Có mắt nhìn người Nói về lòng khoan dung độ lượng hơn hẳn một bậc so với ngũ quan tướng nhưng chuyện của nhị công tử vẫn phải giải quyết ổn thỏ tính nết lệnh huynh xưa nay kỳ quái nếu không ăn nói khéo léo chỉ eo khó mà tác động khuyên giải không thành lại sinh ra oán ghét hỏng hết việc tào thực trong lòng đã có tính toán chuyện này không cần người phải bận tâm ta sẽ nói chuyện với hình ấy nếu nhị ca còn cố chấp cùng lắm ta bỏ ra chút tiền chu cấp cho gia đình cơ thiếp kia là xong gia đình đó có làm ẩm ĩ cũng chẳng qua vì tiền bạc phú quý cô như ta chịu thiệt chút vậy đinh nghi thở dài hậu gia tốt bụng quá hà tất phải ưng thuận chuyện này vô duyên vô cớ chịu thiệt vào người huynh thì hiểu cái gì dương tu tay vân vê chầm sâu ánh mắt sáng quắc tuy nói hậu gia trên ngôi với ngũ quan tướng nhưng các vị công tử khác cũng không thể xem thường lời người ngoài nói càng dễ lai động từ tướng sự tranh giành giữa các dương tử không chỉ là so sánh về tài cán mưu trí mà còn cần huynh đệ thượng hoa người ngoài luôn để ý việc này nên chuyện nhà còn quan trọng hơn chuyện nước tao thực ngửa mặt lên trời lầm rầm nói tranh giành lẫn nhau tranh giành lẫn nhau ta chỉ muốn kiến cơ lập nghiệp trước này chưa bao giờ muốn tranh giành với ai toàn tâm phụng sự xa tắc bằng ăn đức cho muôn dân để lại công lao bất hủ thế mới không hổ thẹn là người quân tử nói đoạn chấp tay sau lưng bà đi đinh nghi ton đuổi theo nhưng bị dương tu ngăn lại huynh vẫn còn muốn nói ra nói vào về thôi diễm sau ta cùng với hầu gia về mặt phủ xử lý công chuyện huynh kích từ từ mà nguôi giận Đình nghi trong lòng bực dọc Nhưng cũng không biết làm sao Đành ngậm ngùi, cực đầu Tàu thực đi được một đoạn khá xa Mới quay đầu lại, chính lễ Thầy ta cáo lui với lực dị Lão phu tử hàm đang, tuổi đã cao Xuống lầu như chú ý dù đỡ ngươi chế nhọc lòng chuyện các lão thần Đối đại với ta xa xao Chúng ta đều là hậu sinh, không nên quên lễ nghĩa Khuôn mặt trắng ngân, tuấn tú của tàu thực Đầy vẻ chân thành, không chút giả tạo Thính chính đường yên tĩnh vang vẻ chỉ phòng lại tiếng nhỏ tí tách từ chiếc đồng hồ nước, Mạc phủ trưởng sử quốc uyên, thái thú ngụy quận vương tu đã đứng đợi nửa canh giờ, một người cúi đầu chăm chú đọc công văn, một người đi đi lại lại trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng ai nói với ai câu gì. không phải vì hai người bất hòa mà do bình thường không qua lại nhiều, lại không thích tán chuyện phím. người câm gặp kẻ điếc, chỉ chào hỏi qua lo, đứng với nhau nửa ngày trời, cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu xã giao không có ý nghĩa gì. Chớ thấy hai người không trò chuyện với nhau, nhưng suy nghĩ của họ lại hoàn toàn giống nhau. Bình Nguyên Hậu đúng là không được yêu quý. Năm trước Tào Phi lưu thủ, chẳng lập được công trạng gì, lại gặp phải trận phản loạn, nhưng đó vốn chẳng phải tội của y, y vẫn luôn giữ đúng phép tắc. Tận tụy xử lý chính sự, ngay cả những người có giao tình thân thiết với Tào Phi như Ngô Chất, Hạ Hậu Thượng, Chu Thước. Nếu không có công việc thì cũng không thể tùy tiện vào gặp tránh xa điều tiếng. Còn tam công tử tư chất cao quý, nhưng lại không tương theo lễ pháp. Giải quyết công chuyện cũng hay làm theo ý mình. Nếu thích thì ham mê làm, còn không hứng thú thì cũng chẳng buồn hỏi đến. Có thể đối với những bậc văn nhân, phong nhã mà nói, tao thật là một người hoàn mỹ, nhưng trong mắt một số trọng thân của mạc phủ lại hoàn toàn không như vậy. Có điều nghĩ lại, quốc yên, vương tu. đều là những người nhẫn nại, cũng không tiện phái người đi dục. Sau đó thôi diễm đến. Hỏi rõ sự tinh liền lạnh lùng bỏ đi Hai người cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn Thôi sâu dài là người làm việc theo cảm tính Chuyện lớn bằng trời cũng nhắm khoảng Hơn nữa lại là thông gia với họ Tàu Có làm ầm ĩ một trận cũng không vấn đề gì Chúng ta không phải thân thích Cũng chẳng phải bằng hữu Nếu làm lớn chuyện này Người hiểu chuyện sẽ biết ta lấy việc nước làm trọng Không hiểu chuyện sẽ bảo ta một lòng Theo ngũ quan tướng Câu ý làm khó bình nguyên hầu Tàu công ngày càng khó hầu nay lại thêm hai ông tàu con, tình ngài lý giang há có thể không thận trọng? Thôi diễm xa tay quả nhiên hiệu quả, không lâu sau tàu thực đã dẫn theo dương tu vội vang quay lại, vừa đến cửa đã chấp tay hành lễ. Vãn sinh thất lễ, để hay gì phải chờ lâu, thật hổ thẹn, không dám, hai người hơi có ý trách móc, nhưng thấy tàu thực chủ động xin lỗi, cử chí nhẹ nhàng, thể hiện sự chân thành, nhưng cũng không đánh mất vẻ phong khoáng. Mặc dù trong lòng đang bề bộn công việc Nhưng cũng tạm thời nguôi giận Mọi người đều nói thừa tướng Là trụ cột của nước nhà Còn ta xem hai vị cũng là trụ cột của mặt phủ Nếu không có hai vị lo nghĩ chu toàn mọi việc Vãng sinh quả không biết Làm thế nào mới được Nói xong đôi lời xã giao tào thực mới ngồi xuống ghế Kim hậu đài xây khá nhanh Nhưng lại không cân xứng với đồng thức đài Vừa rồi ta cùng mọi người bàn bạc Dự định sẽ xây thêm một đài nữa ở phía bắc Quốc trưởng sự thấy có được không nếu không cấp phép có thể đợi thừa tướng về xin ý kiến quốc uyên chỉ đáp một câu lấy lệ. rồi kính cẩn dâng lên mười mấy cuộn công văn xin công tử xem qua tào thức chỉ lật dở qua loa không nói gì mà đóng luôn ấn quốc uyên sợ y không xem cẩn thận nhắc nhở từng việc một đại quân của thừa tướng đã qua dự châu có thể sẽ lưu lại hết đô một ngày sứ giả của hung nô trực kiến hoa lệnh quân đã yêu cầu hắn mang chiếu thư về bình dương ngự sử đại phu Hy lữ từ chức về quê thừa tướng tất sẽ phê chuẩn chu quan nhận chức thái thú lưu giang mở mang đất đai ở Hoảng thành xin cấp tiền và lương thực cho dù ông ta nói gì tàu thực cũng chỉ đáp gọn một câu phản xin biết rồi cũng không biết y có để tâm thực hay không mười mấy công văn trong chốc lát đều đã được đóng dấu những thứ khác tàu thực không chú ý duy chỉ chú ý đến việc cuối cùng linh cụ của tân lệnh quân đã được chuyển đến chỉnh xiên, an táng sòi ưa, thật là nhanh quốc uyên vương tu không khỏi sợ hãi chuyện tương úc đổ bệnh chết ở huyện tiêu đã bị đồng đại rất nhiều đáp quan lại nghiệp thành cũng không biết thật giả ra sao nhưng tương úc vừa bỏ chức thượng thư lệnh nhưng vì còn đang tranh cãi như chia lại chính châu tấn phòng tư công lập tức được thông qua việc tương úc bất đồng với thừa tướng ai ai cũng rõ cho nên mọi người tuyệt nhiên không dám bàn tán chuyện này để tránh sức họa vào thân kỳ thực không phải tạo thực nghi ngờ cái chết của tương úc mà do y có giao tình khá thân thiết với nhi tử tương úc Tuân ẩn cũng là rễ nhà họ Tàu nên để ý đến việc này. Công văn này liên quan đến việc tuân ẩn, tạp tước vạn tế đình hầu. Sau cùng còn chép lại một bài văn là văn bia do Thượng Thư Hữu Thưa, Phan Húc, Thảo cho Tuân Úc. Tuân Đại Nhân đức hạnh cao thượng, vậy thay, một lòng trung thành với Chúa Công, hiếu thuận với phụ mẫu, gần gũi với huynh đệ. bề trong kiên trinh, bề ngoài ông Hòa, luôn liêm khiết, cẩn trọng trong công việc, đối xử khoan dung, nhân ái với kẻ khác. Ngài ấy làm việc chu toàn không nói lời dư thừa, không khuất phục, nổi nhục, chỉ thích yên tĩnh, tu thân theo đạo, chuộng lệ quý đức, lấy sự thông minh chỉ dài thiên tử, lấy sự chính trực giữ gìn gian sơn, trí tuệ thông đạt như sông Hoàng Hà, chảy mãi không hết, nội tâm vững vàng như núi hoa sân, đứng mãi không đổ. Vậy nên có thể kiến ngôn, lập nghiệp. Thân không nhiễm bụi trần, nhờ vậy chính sự đi vào trật tự, vương đạo trở nên tốt đẹp. Đại cáo thành công, bền mãi muôn đời. Tào thật lắc đầu Bài văn bia này quá hời hợi Lệnh quân khi xưa cùng phụ thân ta dựng nghiệp ở Duyện Châu Đã từng hiến bao nhiêu kế hay đánh địch Cứ sau không nhắc tới một chữ Tâm tính lệnh quân trong như băng, sáng như ngọc Quy cũ mà không không hách Ông hòa mà không ngạo mạn Tại sao những điều đó Cũng không nói đến phan nguyên mẫu trước nay hành văn không tội Sao bài văn này lại ủ dột, bó buộc Thiếu hẳn nét phóng khoáng mọi khi Quốc uyên biết rõ căn nguyên hơn Tàu Thực. Tuân Úc ban đầu luôn kính cẩn phục tùng, nhưng sau này lại bằng mặt không bằng lòng với Tàu Tháo. Bây giờ, quan tài đã đầy nắp, thật khó đánh giá cái tốt cái xấu của Tuân Úc. Đừng nói là phan hút mà, ngay cả thấy sử công. Bang mạnh kiên, sống lại cũng khó mà viết được ván bia phóng khoáng. Ông ta vội nói đại khái mấy câu. Văn chân kiểu cách xưa nay điều xáo rỗng. Chiếc trung dung hòa là được rồi, nói đọn rút lấy công văn từ tay Tàu Thực tào thực sớm thấy quốc uyên không vui, mỉm cười nói. quốc trưởng sự phải chăng cảm thấy vãng sinh những ngày gần đây không để tâm xử lý chính vụ. thuộc hạ không dám. quốc uyên nghĩ một đằng nói một nẻo. ngày không nỡ làm tổn hại đến thể diện của ta thôi. tào thực tự biết mình đúng vậy. ta gần đây quả là không chăm lo chính sự, nhưng tuyệt đối không lười biến buông thả mà bởi ta tin tưởng vào các vị đại nhân. trên danh nghĩa ta lưu giữ nghiệp thành nhưng ai cũng điều rõ. Những chính lệnh đều do dư vị đại nhân quyết định. Phản sinh chẳng qua, chỉ thẩm diệt, tham nghị. Quốc yên muốn phản bác nhưng bị tào thực giơ tay, ngăn lại. Ta không có ý gì khác. Cũng không có gì bất mãn. Các vị đều tận trung với nước. Lò xa nghĩ rộng, suy tính sách lược nào cũng chu toàn, Xử lý chính lệnh nào cũng thỏa đáng. Hoàng đế thánh minh còn yên tâm khoanh tay mà trị lý. Nói chỉ đến ta chỉ là một cậu ấm. Nào dám mạo phạm. Chỉ trích để làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên ta mới chú tâm vào việc xây dựng lâu đài, một là sau này còn cần đến, hay là đây cũng là sở trường của ta, để không thẹn với chức quan này. Đã không thể cai quản triều chính thì cũng phải chú tâm xây dựng lâu đài, cũng coi như có chút khống hiến, không ổn một lần được giao trọng trách, chúng ta ai làm việc người ấy. Có gì không được. Mặc dù những lời này không hẳn là vô lý nhưng Quốc Yên vẫn cảm thấy khó chịu, có điều ông không phản bác, chỉ im lặng lùi xuống tào thực thấy ông ta không còn lời gì để nói cũng thấy thỏa mãn là nhìn sang vương tu vương quận tướng có việc gì cần gặp ta bị chức muốn đàn hạt một người không chỉ tào thực sững sờ mà dương tu cũng thấy kinh ngạc thấy thú ngụy quận không phải là một quận tướng bình thường vì mạc phủ nằm ở nghiệp thành thủ phủ của ngụy quận do đó ngụy quận chính là quận đứng đầu thiên hạ trong mắt tào tháo làm quan quận này đâu phải chuyện dễ dàng vương tu vốn là quan cũ của nhà họ viên lại từng được khổng dung đề bạc, người như vậy mà được tào táo trọng dụng cũng đủ thấy tài cán hơn người nhưng tài cán chỉ là một mặt điều quan trọng hơn là ông ta không gây thù chút oán với ai hôm nay lại mở lời cáo trạng không biết bị cáo kia phạm phải tội ác tài trời đến giường nào tào Thực im lặng một lúc mới nói ngài muốn tố cáo ai nghiệp thành lệnh dương bái hai năm trước xảy ra cuộc phản loạn của điền ngân tô bá ở ký châu tào tháo vô cùng xấu hổ có ý muốn áp chế bọn cương hao trừng trị những kẻ bất tuân nên mới cho viên khóc lại dương bái làm nghiệp thành lệnh ông ta thi hành luật lệ nghiêm minh nhưng lại lạm dụng cực hình tan ác coi mạng người như cỏ sát khiến cho từ quan đến bách tính đều vô cùng kinh sợ nhưng vì dương bái được tào tháo đích thân đề bạc. lại rất tin tưởng nên các quan lại tuy phẫn nộ nhưng không dám có ý kiến vương tù dám mở miệng tố cáo hắn đúng là do hắn đã ép người quá mức thánh nhân có câu hà chính mạnh phu hậu dương bái hành sự quá bạo ngược vô nhân đạo vương tu quá phẫn nộ trước những hành động đó từ khi hắn nhận chức cho đến nay phép nghiêm hình nặng coi mạng người như cỏ sát dân chúng nghiệp thành câm như hến quan lại nơm nớp như bước đi trên băng hắn phái bọn tay sai công tạo lưu từ ngày ngày đi lại khắp ngõ phố để thi xác người dân nếu gặp bất cứ loại nhỏ nào là đánh giết luôn không giáo huấn mà dùng hình phạt bạo ngược lại cùng bọn hiệu sự lưu hồng triệu đạt câu kết trong ngoài thiêu dệt tội trạng bức hại đại thân bây giờ trên khắp ngõ phố bến cảng đều không nghe thấy tiếng người dân chúng về nhà đóng cửa tránh chúng như tránh yêu ma để tên tội đồ tàn bạo này làm quan đúng là làm dơ bẩn miếu đường lẽ nào chúng ta lại theo gót vua tần khẩn cầu công tử làm chủ đuổi tên hung ác kia ra khỏi ký châu tàu thật lấy làm khó xử làm sao y không biết dương bái hai tay nhúng máu tin dương bái này xuất xược vô lối do ý thấy phụ thân lật đổ dương bái chẳng phải là công khai Cây chiến với quyền y của vụ thân sau tào thật không dám nhúng tay vào Miễn cưỡng cười nói Những lời vương quận tướng nói Đều rất có lý Tuy nhiên dương bái hành xử tàn bạo Nhưng cũng là vì chức trách Không thể xử lý qua lo Vương tù vái màu vái dài lại nói Việc trị lý cốt ở dùng đức Không thể chiên quyền tàn bạo Những việc mà dương bái làm Giống như bọn quan lại đê tiện Không hiểu đạo lý Ngày trước hoa lệnh quân sai một tên quan nhỏ Đến dinh của bí chức Để bàn việc nghĩ là nhà trọ phía tây thành tên quan này gia cánh băng hang lúc làm việc đã lén trộm của nhà trọ cái chiếu bị phát hiện dẫn lên nha huyện trên đường gặp ngay bọn lưu từ đang đi tuần tên lưu từ nói ăn trộm chiếu tuy là chuyện nhỏ nhưng theo lời dạy của thánh nhân thì đáng xử tội chết không cần phân trần liền đánh chết tên quan đó Tào thật vô cùng kinh ngạc trộm chiếu và thánh nhân có liên quan gì đến nhau đáng hận chính là ở chỗ đó vương tu phẫn nộ Lưu Tử bảo rằng Khổng Tử có câu Triêu Văn, Đạo Tịch, Khả Tử Hỷ Nên đã xử tử Quốc Uyên là học trò của Trịnh Huyền Học Vấn Uyên Bác, thuộc Lào Kinh Sử Nghe thấy những lời này cũng phải ngây người ra Thực sự không nhớ nổi Khổng Tử từng nói câu đó Im lặng hồi lâu, nhưng Tu đột nhiên cười phá lên Tên Lưu Tử này Đúng là nghe hơi nòi chỏ Đáng ra phải là Triêu Văn Đạo Tịch Tử Khả Hỷ Một lời đã đủ vạch chân tàu thực giỡn khóc giỡn cười Tốt nhất là nên nói với hàm đan lão vô tử để ông ấy cho vào sách tiếu lâm. Đang nói thì thấy vương tu mặt mày nghiêm túc, vội vàng nhỉnh cười. Loại khóc lại gian xảo như chúng thật đáng ghét. Vương quận tướng nói thật đúng. Những việc tên dương bái làm, đợi thừa tướng quan về. Phản sinh sẽ tự có ý kiến với lão ngài. Vương tu không chịu bỏ qua. Hạ quan cho rằng công tử là người biết nắm bắt được thời cơ, không cần xin ý kiến của thừa tướng, nên sớm bãi miễn hắn thì hơn. Trong lòng vương tu đã có tính toán, không thể trông mong tàu tháo xử lý dương bái. Tốt nhất là mượn tay tàu thực, tiền trạm hậu tấu. Không ổn, ta chẳng qua phân lệnh thừa tướng thay quyền một thời gian. Hát có thể tùy ý bãi miễn quan viên. Vương tu đưa mắt ra hiệu cho quốc tiên. Quốc uyên hiểu ý, lập tức cất lời. Phần thư chính lệnh thuộc hạ có thể làm thay. Chỉ cần công tử ưng thuận sẽ không có trở ngại gì. Hai người tuy không thương lượng trước, nhưng lúc này lại ngầm hiểu ý nhau. Đúng là dương bái đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người Tào thật lần đầu nắm quyền xử lý chính vụ Nhưng không hồ đầu. Quốc uyên có thể làm được việc này Sao không làm luôn đi Nhất định sẽ không qua nổi mắt của phụ thân Việc bãi miễn quan viên Cần phải được xem xét kỹ lưỡng Ta đâu có thể vượt quá chức phận Bậc thánh hiện nếu có cách làm cho xã tắc vững bền Không cần làm theo quy tắc cứng nhắc Nếu có cách làm lợi cho bách tính Cũng không cần tuân theo đạo lý trị quốc Vương tu tranh luận Công tử nói rằng lần đầu làm lưu thủ mong muốn lập công nếu có thể bày chức tên khóc lại tàn ác kia tạo phúc cho bách tính công lao ân đức này chẳng phải lớn hơn gấp vạn lần so với việc xây dựng lâu đài sau cổ nhân có câu thuyền ti chí thần tất nhân nhật nguyệt chi quang địa tuy chí linh tất hữu sân xuyên chi hóa phụ tử công tử như một đức của công tử cũng chính là đức của thừa tướng người thật thà tất sẽ hổ theo ý muốn của người khác tào thực nghe những lời này thấy có lý nếu có thể làm chuyện kinh thiên động địa này, mà chưa chắc đã không tốt cho bản thân, lại nhìn quốc uyên liên tục cực đầu đồng ý. thật ra trong lòng tào thực cũng không ưa dương bái, mặc dù hắn chưa gây phiền phức gì cho y, nhưng xưa này đám văn sĩ khi nhắc tới hắn đều cực kỳ phẫn nộ. những tâm tư này chất chồng lại, khiến tào thực dần dần vững dạ, liền đập bàn. đã vậy thì cứ dương tu đột nhiên xen vào, công tử xin hãy cân nhắc cho kỹ. dương bái là tên khóc lại tàn ác. Thừa tướng dùng hắn để trừ bỏ tà ác. Làm sáng pháp luật, tuy rằng uốn nắng quá mức, nhưng điều xuất phát từ tấm lòng nhân ái. Khi căng khi chùng cũng có chừng mực. Không phải là điều mà đám hạ lưu có thể xét nét. Đức của con tất nhờ gả vào cha, công việc của các quan tất cho quân vương làm chủ. Công tử và các vị đại nhân tự ý hành sự, chỉ e làm hỏng mất ý đồ của thừa tướng. Vì đạo làm con, vì nghĩa làm tôi. Sẽ khó tránh khỏi thiệt thôi. Ông ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ, vì đạo làm con. Tàu thực đoán Dương Tu khuyên mình là có lý do Vội vàng xuống nước Đúng thế, đúng thế Đức tổ quả là có tầm nhìn xa, trông rộng Nên để cho phụ thân ta tự xử lý xa tốt hơn Y nuốt lời muốn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác Không để cho Vương Tu nói thêm Vội quay đầu hỏi Dương Tu Sắp tới chính ngọ rồi ư Ta phải vào hậu cung, vấn ăn mẫu thân Vương Tu nhìn dáng giả muốn đuổi khách của Tàu thực Đành ngậm bồ hòn, không nói nên lời Phẫn nộ nhìn Dương Tu nhưng cũng không có cách nào tranh cãi người ta ngay đến nghĩa làm tôi sẽ chịu thiệt thôi, cũng đã quắn đi vậy thì trách nhiệm lớn như vậy ai dám gánh giác Quốc uyên thở dài một tiếng cầm chính lệnh nói nếu đã như vậy hạ quan tạm cáo lui vương tu làm lũi ra về trong bụng thầm tính toán Xem biết như vậy thà chẳng nhắc đến còn hơn nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chỉ e ngày sau càng khó sống với tên bảo quan đó tào thật nhìn bóng hai người họ đi xa hẳn với thở phao nhẹ nhõm Đức tổ cứ sao cản ta? Dương tu chân thành nói, công tử phải nhớ việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Tùy cơ hành xử sẽ không sao, dân bái được thừa tướng trọng dụng, không thể coi nhẹ. Nếu sơ xuất sẽ dẫn đến sai lầm, đi ngược lại ý phụ thân, chỉ là một chuyện. Quan trọng hơn là sợ lão ngài hiềm nghi về việc, kết bè kết cánh, tạo thực nói giọng chán nản. Vậy, vậy việc diệt trừ cái ác, thì không làm nữa sao? Theo thiện kiến của tại Hạ, bây giờ công tử chỉ nên làm những việc mà mình cho là đúng, không nên can dự quá nhiều vào những sự vụ hệ trọng. lão tử nói thái thượng bất tri hữu chi kỳ tự thân nhi dự chi mọi việc trong mạc phủ thừa tướng đã sớm có sắp đặt quốc uyên viên hoán điều là trọng quan trong triều cân nhắc xử lý chính sự không chút nhầm lẫn. họ mà không quản được việc này thì công tử cũng chết nên nhọc lòng. cho nên tại hạ mới khuyên ngài nên dùng văn chương để cách giao bằng hữu tập trung vào việc xây cung. Công việc của Mạc Phủ nên tận lực mà làm Đó mới là công trạng lớn lao của Ngài Trước kia, ngũ quan tướng giám sát, chỉ huy Tất cả mọi việc chính sự đều căn dự vào Kết quả thì sao Không những chăn lập được công trạng gì Mà còn làm cho thừa tướng tức giận Ngài nên lấy đó làm gương tào thừa không hoàn toàn đồng ý với lời của Dương Tu Nhưng biết là hắn có ý tốt Vậy nghe lời ngươi Việc này không nhắc đến nữa Nếu tài hạ đón không nhầm Thì hiện nay công tử được yêu mến hơn ngũ quan tướng Dương Tu sớm đã tính trước, tài văn chương của công tử hơn hẳn ngũ quan tướng. Điểm yếu bây giờ là tình hình quân vụ, chính sự đương thời. Tại hạ hiến cái này là để vô bài ưu điểm, che đậy khuyết điểm. Vẫn mong công tử hay chuyên tâm để theo kịp, thì mới có thể tranh cao thấp với ngũ quan tướng được. Tranh tranh tranh, lại là tranh. Tao Thức bất thần đứng phát lên. Trước nay ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành kẻ đối đầu với huynh đệ. Chỉ muốn sống đúng là mình, lấy sự chân thành để cảm hót phụ thân đó mới là chí nguyện cả đời của ta dương tu khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ bất lực của tào Thực. miệng định nói nhưng lại thôi tào thật đúng là người phóng khoáng đối đãi với mọi người cũng giống như theo đuổi ý vị của riêng mình trong thơ phú bản tính lương thiện tài ba thiên bẩm thực đáng trân trọng nhưng nếu chỉ dựa vào sự chân thành mà không lập mưu ứng biến liệu có thể thành công mình không tranh với họ họ vẫn sẽ tranh với mình nếu cứ thế này không ổn ta phải nghĩ cách ngấm ngầm Tương trợ.